Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh a Cô lùi một bước, đụng vào cái bàn Trọng tâm tranh vanh, mắt thấy muốn bị ngã Cẩn thận một chút Khúc túc nắm mở eo cô Cô lại biểu diễn kỹ năng đặc biệt sao Ờ, cảm ơn Mặt đỏ hồng, đột nhiên không biết nên đối mặt với anh như thế nào uhm, Khúc quản lý Anh có thể buông tay Cô xấu hổ toàn thân nóng lên Anh theo lời buông ra, đóng mí mắt lại, dựa vào ghế salon. Lại ngủ. Chẳng lẽ là anh mộng du? Tất hồng Nhi cực kỳ cẩn thận chậm rãi lui ra phía sau, cách anh một khoảng cách, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Mắt của chính nóng lên cổ tay cổ ấy nâng cao lên, không rõ vừa rồi vì sao chính mình là đột nhiên thẹn thùng Đến phòng tắm dùng nước lạnh xối lên mặt, chờ nhiệt độ rút đi, bộ cách hết sức nhàm chán, mới như tới còn chưa gọi điện thoại cho học trưởng điều thành. Lâm bầm trở về phòng lấy điện thoại, nằm ở trên giường, trực tiếp đè xuống nút trò chuyện. Một phút đồng hồ trôi qua, tức giận đem điện thoại di động vứt bỏ tại giường bên kia. Học trưởng Tiểu Thành vì cái gì không tiếp điện thoại của cô? Dùng cái gối buồn bực ở chính mình, cô dầu dĩ buồn bạ kêu. Khúc túc lông mày dù dám chừng mắt cô gái ngủ say xưa. Cô không phải từ buổi chiều gầm loạn gọi bậy sao? Vẫn ngủ đến hiện tại à? Tỉnh! Khúc túc nhẹ lay động hai tay Cô gái ôm chặt cái gối đầu Ừ Tất Ngọc Nhi đầu chuyển tới bên kia Hy vọng ngăn chặn âm thanh phiền lòng Ăn cơm đi Đã 7 giờ rồi Cô là muốn ngủ tới khi nào ừ, được Nghe được ăn cơm không chút nghĩ ngợi gặt đầu Nhưng thần thể vẫn không nhúc nhích Cô gái này Khúc túc đem bàn tay to rũi ra Trực tiếp đem cô ôm lấy cả người Học trường Tiểu Thanh Sương mù, che chắn mắt mở ra, gần đầu nhìn qua sát mặt người con trai không vui Ồ, oh, nguyên lai like là khúc quản lý Học trưởng Tiểu thành của cô tuyệt đối sẽ không bay mặt thối đối với cô Lại là học trưởng Tiểu thành. Anh nhíu lông mày, tâm tình không khỏi chuyện xấu Khúc túc xem cô dụ dụ mắt, không có tính nhẫn nại Anh liền đem cô trực tiếp ôm đến phòng khách, đặt ở trên ghế salon cô xem ngoài cửa sổ ngẩn người đầu óc một mảng hỗn độn cả người hiện ra trạng thái thất thần thật phục cô khúc túc vỗ mặt của cô khúc quản lý anh đang làm cái gì đây cô nhíu mày khó hiểu ăn cơm đem phần bữa tối đưa tới cho cô a cảm ơn thuận theo tiếp nhận ngoan ngoãn ăn đầu chậm rãi khôi phục suy nghĩ cô cắn sợi mì một bên trộm giò xét người con trai lạnh như bằng ít nói Có vấn đề gì? Miễn cưỡng dường mắt nhìn cô, phát hiện vẻ mặt cô muốn nói lại thôi. À, không có việc gì. Cúi đầu gãi hai tay, tuy nhiên thái độ người con trai này rất xấu, nhưng chủ nghệ thuật thật rất không tồi. Nhưng cũng khó trách, tư thai muốn đặt cao như vậy. Khúc túc truyền kênh TV, chuyên chú nhìn tin tức bão. Bên ngoài tiếng gió gào thét qua, khúc quản lý ở trong phòng nhỏ của cô xem TV. Cô ăn bữa tối khúc quản lý nấu Hết thảy đều là tự nhiên lại biến hóa kỳ lạ như thế Nhìn phương xa sấm rèn lé lên lóe lên Cùng với mưa to không ngừng rơi Tâm tình thất ngọc nghi trầm trọng đến tột đỉnh Mưa to thành họa Cô rất lo lắng nếu như nước không rút đi Khúc quản lý chẳng phải là một mực đợi ở chỗ này Cô nam quản nữ Làm sao có thể Khúc quản lý Anh muốn hay không thử cùng ai liên lạc Cô dùng lời nói chỉ dẫn, hy vọng anh có thể chủ động liên lạc vị nhân tử ấy, bằng hữu thiện lương tiếp anh trở về. Nước động thì tới như thế nào? Một câu cắt đứt tất cả hy vọng của cô. Ai? Khúc quản lý, tôi ăn no, cảm ơn bữa tối của anh. Cung kính gật đầu. Tôi đi tắm trước, không quấy rầy anh. Trả lại bàn ăn, phối hợp chính là đi trở về phòng trong. Toàn thân vô lực trở lại trên giường, ngắm đến điện thoại, như tới học trường Tiểu Thành còn không có gọi điện trả lời cho cô, trong nội tâm căn bản là cạn sạch sức lực. Lần nữa cầm lấy điện thoại, lại gầy gần hơn 10 lần, cuối cùng cô mới dãi dụ buông tha, cầm quần áo đến phòng tắm. Cởi quần áo trên người ra, dùng nước ấm sông thần thể trước, cũng nước nở khóc nồng đậm Không nghĩ tới, càng yêu càng nhớ người, càng đau lòng. ô ô! Cô thật đáng thương, sự đoán được yêu tâm tình lại không được đáp lại Trên người lau xa phòng, cô gật gù hát thỏa thích Tôi như thế nào, nghĩ cũng không phải quên cũng không phải Ai mà biết Tai nghe thấy tính chùn điện thoại chờ đợi một ngày Suốt cục vang lên, trả giá cho yêu cuối cùng là phải thu về Cô lập tức đem về hoa sen tắt đi, mở cửa ra Không để ý để si bình thường kiên trì, cao giọng hô Khúc quản lý nhìn anh chậm rãi chính là đi tới cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.